Như thể sinh ra để nối nghiệp người mẹ của mình Ngay từ nhỏ, cô đã rất hào hứng với các thuật bùa chú Và tìm hiểu những công việc mẹ cô làm hàng ngày Và một ngày nóng bức, ra khi ấy mới 14 tuổi Khá bực dọc vì phải ra khỏi nhà Khi mẹ cô cần không gian yên tĩnh để luyện tập cùng các tu sĩ Cô bé thả thần ngoài đường Khi gặp một đài phun nước, cô liền đâm mình xuống đó để giải tỏa nóng bức ra cảm thấy sảng khoái vô cùng khi được lặn ngụp dưới làn nước. Một tu sĩ đã kéo ra lên vì sợ cô chết đuối. Thế nhưng cô không hề hấn gì mà còn tỏ ra thích thú. Sau khi chứng kiến sự việc, bà cho rằng nguyên tố để tạo nên quyền năng của con gái mình chính là nước. Ngay hôm đó, bà đã dẫn ra đến sông Ninh để khám phá bản thân mình. Mẹ của ra luôn cảnh báo cô về việc giữ khoảng cách với những người đàn ông. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Tôi dừng lại bên rìa để chứa nước, nơi những tảng đá đã được phủ một lớp thạch cao mịn. Bụi thạch cao dính lên da tôi. Tôi quan sát làn hơi nước bốc lên trên mặt nước. Người ta nói, linh hồn của chú ngự trị trên mặt nước giống như từng là thế vào ngày đầu tiên của sáng thế tôi đứng trước ánh vinh quang của những gì người đã sáng tạo nên tôi cởi bỏ áo choàng xăng đan áo tunic những người phụ nữ khác thanh tẩy thân thể họ tại mikva nhưng tôi cần những làn nước sâu hơn tôi lao mình xuống nước có những người nói rằng nơi này bể chứa lớn nhất trong số các bể chứa nước được các thợ nề của hirosh xây dựng sâu không đáy và nếu có lúc nào đó nhìn thấy đáy của nó chúng ta cũng sẽ thấy tận số của chính mình. Bể chứa này đúng là sâu, song không phải là vô tận. Tôi biết chắc điều đó. Mọi thứ đều có kết thúc. Tôi vẫn hay lặn xuống thật sâu rồi giữ cho mình không bị nổi lên bằng cách bám vào những tảng đá nằm chồng chất dưới đáy. Chúng trơn tuột khi tay tôi bám vào. Và đã nhẵn thím nhờ làm nước không ngừng mài cọ. Tôi vẫn mở mắt cho dù nước ở đây đen kịp. Không có cá, không có lấy một tia sáng nào cả. Nhưng khi tôi nhô lên mặt nước, anh họ Aziza của tôi sẽ đợi sẵn. Chính anh là người tôi nhìn thấy dưới làn nước sông Ninh khi tôi phát hiện ra con cá bơi sát cạnh mình. Từ lúc khởi đầu cho tới tận bây giờ, chỉ duy nhất điều đó, Chưa bao giờ thay đổi. Anh là số mệnh của tôi. Bình lính của chiến đoàn 10 được dẫn dắt vượt qua hoang mạc dưới quyền chỉ huy của Flavius Silva, chấp chính quan của toàn xứ Zulia, viên toàn quyền mới được Rome bổ nhiệm. Đoàn quân làm bốc lên một đám bụi lớn tới mức chắc chắn có thể nhìn thấy từ xa tận núi sát, nơi tôi đã trải qua quá nhiều năm. Bên một người chồng gấp đôi tuổi mình Và biết tôi không hề yêu ông song dẫu vậy Ông vẫn che cho tôi. ông chưa bao giờ bạc đãi tôi, cho tôi Ông chưa bao giờ bạc đãi tôi Cho dù ông có vẻ xa cách lạnh lùng Giống rất nhiều người thuộc chủng tộc Dũng mãnh xứ Moa Bên cạnh sự chiều mến dịu dàng Đáng ngạc nhiên Dành cho các con Tên ông là Sardelos Cho dù tôi không bao giờ gọi ông như thế Nếu tôi làm vậy, rất có thể tôi đã yêu lại ông. Rất có thể tôi đã bước đi qua thành phố màu đỏ đó với hàng cột kỳ diệu chạm hình voi và lạc đà, tận hưởng bể nước của nó. Mà theo những lời đồn đại có kích thước bằng cả một cái hồ, cũng như các khu vườn treo từ trên các vách núi, khiến người ta phải ngỡ ngàng, ngước mắt nhìn lên sườn núi, kinh ngạc khi trông thấy những cây trà là mọc ở chỗ mà tại những biển đất khác chỉ có mây nếu tôi yêu ông các con tôi hẳn đã được an toàn tương lai của tôi được bảo đảm thay vì thế tôi đã mang theo chúng để rồi bị mắc kẹt lại trên đỉnh núi không có lối thoát này cho dù các thiên thần có thể nghe thấy chúng tôi cầu khấn họ không bao giờ có thể đến được với chúng tôi ở nơi nằm bên rìa thế giới này dẫu họ có muốn cứu chúng tôi đi nữa Tôi hiểu ra điều này khi gieo những cái xương chim bổ câu, khi chúng tiên đoán rằng cũng giống như không có cách nào thoát khỏi những gì đã được tiền định, sẽ không có cách nào thoát khỏi pháo đài. Chúng tôi tập trung lại quan sát sáu nghìn quân của chiến đoàn áp sát, theo sau là hơn một nghìn nô lệ và các phu phen phục dịch của chúng. Chúng tôi thầm run rẩy trong im lặng. Điều làm chúng tôi khiếp sợ không chỉ là số lượng mà còn là quyết tâm của kẻ thù. Chúng đã từ Jerusalem tìm tới chúng tôi, cho dù chúng tôi chỉ có vài trăm người. Chúng đã tìm thấy chúng tôi như bầy chó hoang tìm thấy con mồi, vây kín những nạn nhân yếu đuối của chúng, bình tĩnh chờ đợi, sẵn sàng tấn công khi thời cơ đến trong cơn bão cát bụi chúng làm tung lên những con chim rơi từ trên trời xuống không tài nào bay nổi giữa những cuộn cát vàng quay cuồng chẳng mấy chốc mặt đất dài đầy quả với số lượng còn đúng hơn cả đám lính những con chim nằm bất động làm mặt đất chìm vào một màu đen tang tóc mênh mông và ngay lập tức dường như thế giới bên kia đã mở ra trước chúng tôi theo một con đường dài bằng xương thịt và lông vũ Tôi đã từng thấy cảnh này. Raka thị thầm với tôi, khuôn mặt của bà sám ngoét Chúng ta không thể thoát khỏi tai ương. Chỉ có một lý do duy nhất giải thích vì sao người Rome lại tìm tới, cố gắng khuất phục chúng tôi, trong khi chúng tôi quá ít ỏi và đế quốc của họ rộng lớn đến thế. Họ sợ cuộc nổi dậy của chúng tôi có thể là một mồi lửa làm bùng lên ngọn lửa tự do. Luôn âm thầm âm ỉ, nó bùng lên ngùn ngụt đúng lúc ta ít ngờ đến nhất. Người rôm không thể chấp nhận chuyện này. Chúng tôi là cá nằm trong một tấm lưới, đã bị kéo lên bờ biển lởm chởm đá. Tất cả những gì kẻ thù cần là cắt rời chúng tôi khỏi nguồn nước giúp chúng tôi tồn tại. Ở rôm, người ta đã cho đúc những đồng tiền kỷ niệm sự kiện Judia bị khuất phục. Hình ảnh một lính Rome và một phụ nữ do thái bị bắt, quy phục và khúm núm dưới một cây cỏ, đã được đúc khuôn lên tiền bạc. Và vì họ đã viết ra điều đó, họ muốn nó trở thành hiện thực. Như thế, cả họ nữa, chứ không chỉ mình Chúa, có thể sáng tạo ra sự vật từ lời nói và ý chí. Tại một vùng đất, nơi sự kháng cự đã bị đè bẹp, không thể có chuyện còn một chiến binh nào sót lại bây giờ đã là mùa đông thời tiết lạnh buốt chúng tôi kéo áo choàng sát lại quanh người như áo giáp dùng bình trong gió quan sát số phận đang tiến lại gần chúng tôi những cơn mưa đã rơi xuống làm đầy thung lũng với những dòng nước chảy xiết lũ cá đã biến mất dưới đất sâu trong suốt những tháng khô hạn Thêm một lần nữa xuất hiện trở lại Hồi sinh Trên khắp các ngọn đồi Có thể nhìn thấy hoa dại và các tổ ong Những thân cây chết khô rộn lên tiếng gì gì như thế Chính chúng đã sống lại Có cỏ xanh cho sơn dương Thịt cho lũ báo Sa mạc đã dành cho chiến đoàn bười Những điều kiện thuận lợi nhất Để vượt qua nó Tất nhiên kẻ thù của chúng tôi coi đây là điểm báo cho chúng thấy Chúng sẽ chiến thắng. Chúng đói và lập tức có đồ ăn. Chúng khát và không cần phải tìm đâu xa hơn những dòng suối đang chảy rồn thành thác nước. Có lẽ, những kẻ còn xa lạ với biển Zulia sẽ tự hỏi rằng, bằng cách nào sa mạc có thể hủy diệt biết bao nhiêu người đã đi qua trước chúng? Và cái nóng dữ dằn hung bão trên sa mạc đã làm thay đổi những con người phải vật lộn để sống sót hỏi vòng tay nó ra sao vì đây là thời kỳ dễ chịu nhất trong năm khi lũ chim bắt đầu từ châu phi và ai cập trở về khi trên trời dễ bắt gặp những con triển triển hơn là kền kền và cả miền đất tràn đầy sự sống đội quân tiến tới thung lũng của chúng tôi là đám lính lê dương đến từ cả tá vùng đất khác nhau tất cả đều nói tiếng latinh Mỗi người đều được rôm, tưởng thưởng bằng khẩu phần họ không dám mơ đến trong cảnh khốn cùng tại quê hương của họ. Vì chiến đoàn hành quân với những con lạc đà và lừa thổ nặng, thịt, trà là, cùng các túi da đựng nước, đủ đổ đầy mười bể chứa. Chúng áp sát pháo đài của chúng tôi với sức mạnh sung mãn, trong khi chúng tôi phải ăn cỏ và thịt bổ câu. Phải giết những con cừu, chúng tôi không còn ngũ cốc để nuôi. Phải cắt cổ những con dê không còn cho sữa. Chúng tôi có nước, thứ chúng tôi luôn thiếu, và các bể chứa đều đầy. Dẫu vậy, chúng tôi đã ở cảnh khốn cùng, và cơn đói không ngừng giày vò, nhắc nhở chúng tôi về nỗi cùng quẫn đó. Đã có quá nhiều bổ câu bị mang ra thịt và hiến sinh. Vì thế, phân của chúng không còn đủ để làm đầy giỏ đựng của chúng tôi hay để bón cho các khu ruộng. Các vườn quả đều không cho trái, các vườn rau trống không, các kho chứa chẳng còn gì để nuôi dưỡng chúng tôi. Lúc này, khi chúng tôi đi vào khu chuồng bổ câu, im lặng ngự trị bên trong, thay vì tiếng gáy rộn rã của bầy bổ câu, giờ chỉ còn những tiếng gù gù khe khẽ. Các chiến binh của chúng tôi dần kiệt sức, họ đã phải chiến đấu quá lâu không hề được nghỉ ngơi. Nhiều người trong họ còn trẻ và chưa được huấn luyện, mới chỉ là những cậu bé con 10 hay 11 tuổi được chiêu mộ để thế chỗ những người đã ngã xuống. song họ vẫn cố giấu kín nỗi sợ hãi, họ lớn tiếng nói rằng chiến đoàn có thể kéo cả Roma đến đây, xong chúng sẽ không bao giờ có thể leo lên núi. Tới chỗ chúng tôi được. Nhưng đây là đội quân đã sát hại 20.000 người thuộc dân tộc chúng tôi ở Kisrei. Không cho một ai sống sót. đoi đã hủy diệt hai thành lũy vững chắc khác của người so thái. Rundiem và Macereth. Tại đó, chúng đã giết hại những người chúng từng hứa là sẽ tha mạng. Biết được tin, vẫn còn những người nổi dậy trốn thoát và đang lẩn trốn. Chiến đoàn mười đã chặt hạ toàn bộ khu rừng Zadash để không còn cây nào cho những người đào tàu ẩn náu phía sau. Tại đó, chúng đã giết thêm 3.000 người nữa. Thi thể của những người này bị bỏ mặc tại chỗ cho chim săn mồi rỉa thịt, thậm chí không có lấy một mảnh vải để che đậy thân hình trần trụi của họ. Sau đó, Flavius Silva để mắt tới chúng tôi. Người ta kể rằng, ông ta là một con người không biết hối hận, tính khí hung bạo nóng đầy, nhưng đồng thời cũng có khả năng tư duy tỉnh táo khi cần tiến công kẻ thù. Tôi đứng trên tường thành cùng những người khác, quan sát thung lũng dưới chân đầy áp những đoàn quân. Theo sau là những người sẽ nướng bánh mì nấu ăn cho binh lính, khâu vá quần áo cho chúng và các xôn nâu. Những người phụ nữ sẽ bị nhốt trong lều để mua vui cho binh lính. Cùng các nô lệ đang xây dựng doanh trại, kéo theo những cây gỗ khổng lồ từ phía bắc qua sa mạc, cũng như những thợ rèn và những món binh khí họ chế tạo. Giáo, khiên và hàng nghìn mũi tên. Nhưng... Còn có một thứ đáng sợ hơn tới cùng với chiến đoàn, dấu hiệu báo trước số phận của chúng tôi, vì người Rome đã mang theo một con sư tử bị xiềng Chúng tôi choáng váng khi nhìn thấy con thú này. Con vật từng sống tự do trên sa mạc và cai trị chốn hoang vu từ hang ổ của nó, biểu tượng cho sức mạnh của bộ lạc cổ xưa xứ Giulia. Giờ đây, phải ngoan ngoãn làm theo những gì, những kẻ gian cầm nó ra lệnh. Nó ngước mắt nhìn chúng tôi, và trong mắt nó, chúng tôi nhìn thấy tham vọng của người Rome. Chúng muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Chúng xích con vật khốn khổ vào một cái cột bằng kim loại, được trồng xuống ngay đối diện với cung điện từng thuộc về vua Hirot. Đây là một doanh trại của Sinva sẽ được xây dựng một địa điểm đồng nghĩa với một lời sỉ nhục và sự thách thức mỗi khi chúng tôi nhìn về phía đó. Trong lúc kẻ thù xây dựng, chúng tôi nghe thấy tiếng gầm của con thú bị khuất phục. Yai từng tâm sự với tôi rằng, cô đã mơ thấy một con sư tử. Trong khi rất sợ con vật này, Yai cũng đồng thời bị nó thu hút. Cô khóc trong khi kể lại chuyện này, và tôi hiểu tại sao cô gái lại bị dày vò đến thế vì ý nghĩa những giấc mơ của mình. Một con sư tử có thể nằm cạnh con sơn dương dưới bóng dâm nếu nó đã no bụng. Hai con vật thậm chí có thể ngủ cạnh nhau, kề lưng vào nhau. Nhưng đến ngày hôm sau, nếu con sư tử thức dậy trong cơn đói, thì đó nó sẽ ăn thịt con sơn dương. Giờ đây, giấc mơ của Yai đã xuất hiện trước mắt chúng tôi. Cô đứng cạnh tôi và khóc khi nhìn thấy con sư tử chịu khuất phục trong xiềng xích, cũng bị trói buộc như chính chúng tôi, bị biến thành nô lệ trước những kẻ tàn bạo đã xúc phạm tự nhiên trước dân tộc chúng tôi và trước Chúa. Sau khi bụi đã lắng xuống, chúng tôi có thể nhìn nó thật là rõ ràng, vì chỉ còn bầu trời xanh nhạt của mùa đông, trước mắt chúng tôi và tầm nhìn thật quang đãng gió thổi mát lạnh nhiều người nói từ trên đỉnh núi của chúng tôi có thể nhìn thấy thiên đường nhưng giờ đây chúng tôi dường như đang ở gần hơn cánh cổng đầu tiên của địa ngục những gì chúng tôi nghe thấy và những gì chờ đợi chúng tôi không đến từ vòng tay của chúa nó nằm ở phía dưới chúng tôi trong tiếng gầm của sư tử Không bao lâu sau, những người đi theo đoàn quân đã dựng lên cả một ngôi làng, với những căn lều và lán chạy chỉ sau một đêm. Mùi thức ăn bốc lên từ thung lũng, mùi của thịt, bánh mì, gia vị. Chúng tôi quan sát cùng leu va lan trai chi đói lạ, giống như những bóng ma đứng trước một bàn tiệc thịnh soạn. Quá trình xây dựng tiếp tục không ngừng nghỉ, các nô lệ làm việc thâu đêm. Đây là một cứ điểm lâu đài, người Rome đang trụ lại. Chúng sẽ không rời đi và sẽ không chấp nhận thất bại. Kẻ thù bắt đầu dựng lên 12 tòa tháp, được đặt cách nhau 100 thước, mọc cao lên nhanh tới mức dường như chúng đang tự hiện lên trước mắt chúng tôi. Sau khi các tòa tháp được xây xong, bất cứ ai muốn đào thoát tới thung lũng phía đông cũng đâm đầu vào một cái bẫy. Với các lính canh được bố trí trên đỉnh những vọng quan sát, kẻ đào tàu sẽ không bao giờ thoát nổi sang phía bên kia. Trong lúc các nô lệ hoàn tất doanh trải, thêm nhiều nô lệ nữa bị đưa từ phía Bắc tới để xây dựng một bức tường đá. Bức tường này không hề làm chúng tôi lo lắng, cho tới khi nó bắt đầu chạy ngoằn ngoèo vào trong núi, thành một hình thù kỳ dị. Chúng tôi không hiểu ý định của người Rome. Vì dường như đó là một dự định điên rồ khi bắt một nghìn nô lệ do thái làm việc suốt ngày đêm, khuôn những tảng đá nặng đến mức nhiều nhân công đổ gục xuống mặt đất. Khi những kẻ khốn khổ này không thể đứng dậy nổi, họ bị giết chết và bỏ mặc trên mặt đất, vì giết đi sẽ dễ dàng hơn nhiều so với chữa trị cho họ. Người rôm đang mưu tính gì đó với bức tường chúng xây dựng. Có lẽ chúng định xây tường bao quanh doanh trại của chúng tôi, nhờ thế bảo vệ chúng khỏi chúng tôi. Chắc chắn các chiến binh của chúng tôi đã có kế hoạch tập kích, cho dù việc này vô cùng mạo hiểm. Ngay khi được biết về bức tường, Ben jager lập tức tới quan sát. Khi trông thấy những tảng đá cắt ngang qua các vách núi, anh nhận ra, đây là một bức tường nhằm mục đích bao vây chúng tôi nó không chỉ bao lấy doanh trại rome mà cả toàn bộ ngọn núi đây là một bức tường hãm thành dày sáu bộ thủ lĩnh của chúng tôi lập tức nhận ra mục đích của nó không phải để bảo vệ doanh trại rome mà để nhốt chặt chúng tôi một số chiến binh của chúng tôi cười nhạo chuyện này vì bức tường không cao đến mức một người đàn ông không thể leo được qua Dưới sự che chở của bóng đêm, họ vẫn chưa nhận ra công trình này còn có một mục đích khác. Quân Rome dự định hủy diệt vùng đất thuộc về chúng tôi. Mỗi tảng đá trên bức tường cũng giống như một cái đinh đóng xuyên vào da thịt chúng tôi. Chúng đang gửi tới chúng tôi thông điệp rằng chúng tôi nằm trong tay chúng giống như con sư tử trong xiềng xích. Giống như đám nô lệ đang phải phục tùng chúng, giống như 600.000 người chúng đã tàn sát trong cuộc chiến chống lại người Do Thái. Chúng muốn chúng tôi sợ hãi, và đó là thứ chúng nhận được. Sự hoảng sợ lan ra trong pháo đài như một cơn sốt. Đột nhiên, thứ không khí xanh ngắt xung quanh trở nên thật là ngột ngạt, khó thở. Chúng tôi đã tạo nên một thế giới ở đây, một hình ảnh phản chiếu của những ngôi làng nơi chúng tôi từng biết đến tự do, cũng như thành phố chúng tôi yêu và hy vọng được trở về. Chúng tôi đúc ra những đồng tiền của riêng mình. Đồng thao được đổ vào các khuôn đúc tại xưởng của cung điện. Trên khuôn có khắc giấc thau đuoc đo vao của chúng tôi. Vì tự do của riêng. Chúng tôi có khu chợ của mình, Những thợ làm bánh và người bán rượu vang của riêng chúng tôi. Những thợ gốm chế tác ra bình lọ nổi niêu từ thứ đất sét tìm thấy dưới nan Chan. Cũng như Adonai đã tạo ra chúng tôi theo hình dáng của người. Chúng tôi đã tạo nên Masada theo hình ảnh cuộc sống trong quá khứ. Và cuộc sống chúng tôi hy vọng sẽ lại được sống khi đã được tự do. Lúc này đây, khi bức tường hãm thành hiện lên trong tầm mắt người ta hoảng loạn lo sợ rằng ông sẽ không bao giờ phục hưng họ hối hả đổ xô tới các nhà kho trở nên tham lam trong nỗi sợ hãi của bản thân chỉ còn nghĩ tới sống còn hệt như loài chó hoang vẫn làm vào giữa đêm khi buổi sáng dường như là một chốn thật xa xăm nhưng thậm chí Cả những con chó hoang cũng còn chia sẻ với đồng loại của chúng, chứ không dẫm đạp lên nhau không bỏ mặc đồng loại. Chúng tôi đã hóa điên trước những hành động của quân rôm, cũng như nỗi sợ hãi của chính mình về điều sắp xảy đến trong một cuộc vây hãm có thể sẽ kéo dài hàng tháng. Aiziza đứng lên đài phun nước để chấm dứt cảnh hỗn loạn. Các thuộc hạ đã dành cho anh một tấm giáp che ngực bằng vàng có khảm bốn viên đá quý. Cho dù chấp nhận món quà, người thủ lĩnh chưa bao giờ mặc nó ra trận mà vẫn ưa mang một chiếc áo mạng sắt như các chiến binh của anh vẫn mặc. Lúc này, khi quân Rome mặt tới, anh đã khoác lên người chiếc áo giáp vàng để có thể cho chiến đoàn thấy, thậm chí từ xa rằng chúng tôi mạnh mẽ và không hề sợ hãi, rằng Chúng tôi đã được đấng toàn năng lựa chọn để đánh bại Rome. Chúng ta có một kẻ thù, anh lớn tiếng. Mọi người quay về phía anh, như có lẽ họ sẽ quay về phía một nhà tiên tri. Anh là người đã dẫn họ tới đây, người đã tin rằng pháo đài này sẽ là chốn giải thoát cho họ. Ngọn núi đã bảo vệ Herod vào thời kỳ Cleopat tìm cách đoạt đất nước này khỏi tay ông ta, như hiện tại nó đang bảo vệ chúng tôi. Về điểm này, anh không bao giờ suy chuyển niềm tin. Bức tường đó cũng chỉ là một bức tường được xây nên từ đá, nhưng những hòn đá là đá của Zulia, chúng thuộc về chúng ta và kẻ thù chỉ đem đến cho chúng ta thứ vốn đã là của chúng ta. Chúng ta sẽ không chết đói vì vẫn còn đủ rượu vang và dầu. Thậm chí ngay cả khi bị vây hãm, chúng ta cũng sẽ có đủ lương thực. Các bể chứa của chúng ta đang đầy ấp nước. Chúa của chúng ta ở khắp nơi, ở cả hai bên của tường thành. Những người đã hoảng loạn và bị nỗi sợ hãi đẩy đến mức dẫm đạp lên nhau, lùi lại. Chúng tôi không còn nghe thấy âm thanh của đám lính dưới thung lũng. Vì như một phép màu, gió đã đổi chiều và những giọng nói cọc cằn đó biến mất. Nhờ thế, chúng tôi có thể lắng nghe thủ lĩnh của mình nói. Đám đông đứng lại gần để họ có thể nghe thấy bài thánh thi lúc này Isaiah đang dẫn ra những lời của David, vị vua vĩ đại trong quá khứ của chúng tôi. Một chiến binh cũng giống như những người khác, Đã bước xong hành nỗi sợ hãi, giống như chúng tôi lúc này, như mọi người đều phải thế. Vì giọng nói của kẻ thù, vì sự áp bức của những kẻ xấu xa, do chúng chút tội lỗi lên ta và trong cơn giận dữ chúng căm ghét ta. Trái tim ta nặng chịu đớn đau và nỗi kinh hoàng của cái chết đã ập xuống ta. Nỗi sợ hãi và run rẩy đang tìm tới ta và kinh hoàng đã nhận chìm ta tôi nán lại dưới những cái bóng đổ xuống qua tán cây ô lưu trong vườn những trái tim trở nên nhẹ nhõm khi tôi lắng nghe giọng nói của người tôi yêu đây là điều tôi đã khao khát khi tôi bị xua đuổi khỏi jerusalem vì cách nói của anh quả là một phép màu kỳ diệu bằng lời nói anh có thể tìm đến tận tâm hồn ở nơi nó cư ngụ một vinh quang dành cho chúa vì lời nói chính là thứ đấng tỏa năng sáng tạo ra trước tiên sau sự im lặng của thế giới và chúng cũng là năng khiếu thiên bẩm của aisa Ben -e. Tôi nhắm mắt lại như thể chỉ có hai chúng tôi với nhau và những người đang đứng giữa chúng tôi không còn chắn ngang con đường dẫn tôi đến với anh thế giới là một dòng sông và tôi đã bị dòng chảy của nó cuốn đến đây Không phải từ hy vọng mà vì đây là số mệnh của tôi. Khi thấy anh lần đầu tiên ở Jerusalem, tôi đang đứng bên một cái giếng, tay cầm bình nước. Tôi đã được gửi tới nhà họ hàng của mẹ, vì tôi không có bố và không có nhà ở. Gia đình bên nội Cho dù bà đã phải cầu khẩn để họ đón nhận tôi, Mẹ vẫn muốn tôi an toàn rời khỏi Alexandria, nơi các Kedesa đang bị xua đuổi khỏi nhà của họ. Không còn chỗ cho những phụ nữ thiêng liêng của các tu sĩ nữa, vì các luật lệ cổ xưa của Jerusalem đã xâm nhập vào Ai Cập. Mẹ tôi và những phụ nữ mà tôi vẫn gọi là các cô giờ đều bị coi là điếm là gái làng chơi. Giống như những người phụ nữ đứng ngoài đường phố có mức giá được gắn vào đế xăng đan mà họ đi, để những người đàn ông tìm đến mua vui biết cần phải trả bao nhiêu cho ân sủng nhận được. Trong nháy mắt, thứ từng được trân trọng bỗng chốc bị phỉ nhổ, những hình xăm nhuộm lá móng vốn cho biết họ là những phụ nữ cao quý, giờ đây đánh dấu họ như những kẻ vô giá trị.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 Để giấu kín Rồi trao lại cho tôi Và đổ đầy hộp các loại thảo mộc Có thể tôi sẽ cần đến Như thì là đen của Ai Cập lá Nguyệt Quế nhợ thơm Chính lúc đó tôi hiểu ra rằng Có thể mẹ tôi Sẽ không thể sống sót Qua cuộc đổi thay Chống lại con người bà